Phần 10 Sáng hôm nay, bảo tàng lịch sử tự nhiên Manaus thật lặng lẽ. Thằng bé chuyên quét sàn đang ở ngoài, nhổ cỏ cho những luống hoa, người khuôn vác ngũ gà ngủ gật trong căn phòng nhỏ và chẳng có một người khách nào. Nhưng trong phòng thí nghiệm đằng sau văn phòng, giáo sư Clastonberry đang lo lắng về con lười khổng lồ. Ông thường hay lo lắng về con lười, Trong rã một năm rồi, ông đã gắn bộ xương của con vật khổng lồ này lại với nhau và nó sẽ trở thành một bộ trưng bày ấn tượng nhất. Ít nhất là đáng lẽ phải thế, vì sự thật là bộ xương không hoàn chỉnh, nó gần như hoàn chỉnh nhưng không phải thế. Một cái xương sườn bị mất, cái xương sườn thứ ba, bên trái. Giáo sư Clastonberry đã là một cái xương sườn giả bằng thạch cao và bây giờ ông đang lắp nó cẩn thận với xương ngực, trông có vẻ ổn. Ít nhất là trông nó ổn nếu bạn không biết. Vấn đề là giáo sư biết. Ông đứng nhìn vào công trình mà mình đã đích thân dựng nên, con lười trên bệ kim loại dường như đang chiếm lĩnh toàn bộ căn phòng. Ông lôi cái xương sườn ra, ông lắp nó vào, ông thở dài, Cái xương sườn giả đang lừa gạt, nhưng một cái xương sườn bị thiếu thật chẳng gọn gàng tí nào. Vào lúc đó, ông nghe tiếng kẹt của những chiếc cửa xoay. Ông ngó ra và thấy hai người đã vào trong bảo tàng. Ông nhận ra họ, người phụ nữ cao và gầy, người đã quan tâm đến bộ sưu tập của Bernard Taverner và một cô gái nhỏ vào độ tuổi đi học. Nó đã đi cùng người phụ nữ vào đây lúc trước. một đứa con gái với mái tóc dày đen nhánh và cặp mắt thông minh. Ông giáo sư bước ra khỏi phòng và nói, Chào buổi sáng. Người phụ nữ cao lên khênh mỉm cười và lập tức trong bớt cảnh giác. Đây là Maya, cô giới thiệu. Cô bé đến đây để vẽ những đôi cánh chim. Tôi xin phép để cho cháu tự vẽ ở đây được không? Tôi sẽ đón cháu lúc 3 giờ. Tôi không nghĩ là cháu sẽ gây ra phiền tói gì đâu. Tôi cũng chắc là cô bé sẽ không gây ra phiền toái Giáo sư nói, ông vẫn đang cầm chiếc xương sườn giả và có vẻ như không tập trung. Chiếc xương sườn to quá, cô Minh Tinh nhận xét. Vâng, vị giáo sư hít một hơi sâu và tuôn ra mối lo lắng của ông về chiếc xương bị thiếu. Chẳng ai biết cái xương này không thật. Nét mặt cô Minh Tinh nghiêm nghị. Nhưng ông biết, cô nói. Vị giáo sư thở dài. Toverner đã thường nói như thế. Cháu có thể nhìn thấy con lười được không? Maya hỏi. Chắc chắn là được. Ông dẫn hai người qua phòng làm việc và vào phòng thí nghiệm. Sao nó không nằm ngược ạ? Maya nói. Cháu nghĩ là những con lười luôn treo mình trên cây. Nhưng những con lười khổng lồ không làm như thế. Nó sẽ làm gãy bất cứ cái cây nào mà nó treo mình lên. Con lười này có lẽ nặng đến 4 tấn, nhưng chúng đã bị tuyệt chủng cách đây hàng ngàn năm rồi. Một lần nữa, vị giáo sư lại lắp chiếc xương sườn vào và một lần nữa ông lại tháo nó ra. Hai cô cháu nghĩ thế nào? Tôi nghĩ là ông nên đi tìm cái xương sườn còn thiếu. Cô Minh nói. Vị giáo sư nhìn cô chậm chậm, cô ấy nói nghiêm túc sao? Chắc chắn không phải. Tôi sợ điều đó không thể được. Bộ xương nguyên thủy được tìm thấy từ một cái hang nằm gần sông Santi, cách đây rất nhiều dặm về phía Bắc. Và tôi quá già để tham gia những cuộc thám hiểm. Vô lý, cô Minh Tên phản đối. Nếu còn đi lại được, thì con có thể tham gia thám hiểm. Rồi cô đi. Maya chào con chó Bắc Kinh nhồi bông trước khi ngồi xuống bên một chiếc bàn gần phần trưng bày những con chim đang bay và bắt đầu vẽ. Thật tuyệt khi lại được ở trong bảo tàng cách xa khỏi nhà cá Tơ. không chỉ là con chó Bắc Kinh mà con ốc sên của sông Amazon, con lợn biển ục ịch, cái đầu đã bị teo lại, tất cả như những người bạn cũ của nó và dĩ nhiên là cả bộ sưu tập của Bernard Taverner nữa. Và bây giờ, nó chim ngưỡng với đôi mắt mới. Trong lúc vẽ, Maya cố gắng hiểu về cô gia sư. Maya đã nói với cô Minton rằng Clovis an toàn và đang ở cùng cậu bé da đỏ. Cô Minton đã gật đầu nhưng không hỏi thêm câu nào. Thật lạ là cô hỏi rất ít về việc Maya đi đi, về về. Mỗi khi cô chụp lấy mỗi sợi tóc không được chải hoặc mỗi móng tay bẩn để làm cho nó thật sạch sẽ. Rồi... Khi Maya nói rằng nó cần phải đến bảo tàng để vẽ nhằm hoàn thành dự án của nó về những loài chim của khu rừng nhiệt đới, Cô Minton chẳng làm nhiều hơn việc nhướng một chân mày và giúp thu xếp cho chuyến đi. Cô thậm chí còn thuyết phục bà Carter để họ lên phố với thuyền cao su để họ có nhiều thời gian ở Manaus hơn. Và tại sao Finn muốn biết tên thánh của cô Minton? Nhưng... Nó ở bảo tàng không phải để nghĩ về cô Minton và cũng không phải để vẽ chim. Nó đến đây để làm một việc cho Finn. Và khi chắc chắn rằng bảo tàng không có ai, nó đến một cánh cửa có dòng chữ riêng tư và gõ cửa. Giáo sư Claxton Perry lập tức đi ra. Ông thực sự là một người tốt bụng với khuôn mặt tròn, hồng hào và rìa tóc bạc. Cháu xin lỗi là làm phiền bác, Maya nói. Nhưng cháu có thư cho bác. Và nó trao cho vị giáo sư lá thư mà Finn đã viết ở trong lều Vị giáo sư đọc thư và nhìn Maya chăm chăm Vậy là con bé đã tìm thấy Finn và kết bạn với nó Không chỉ thế, nó còn muốn giúp thằng bé Được rồi, bác biết rồi Cháu là người đưa thư và có thể tin được Vào đây cháu Ông nói Vị giáo sư dẫn Maya vào phòng làm việc và khóa cửa Maya chưa bao giờ trông thấy một căn phòng như thế không có một tất đất nào không được bao phủ bởi một vật gì đó những khuôn đúc chân tay da rắn những chiếc xương lỗn nhỗn và sách vở ở khắp nơi thậm chí ở trên sàn nhưng đó là một sự lộn xộn thân thiện không giống như sự lộn thụn trong phòng làm việc của ông Carter cháu ngồi xuống đi ông nói và dịch chuyển một con khỉ đuôi sóc nhồi bông khỏi chiếc ghế ọp ẹp rồi ông đọc lá thư lần nữa Bác nghĩ là được, nếu chỉ một đêm thôi. Đúng rồi, tại sao không? Finn nói bác biết một chỗ trốn rất tốt. Nó nói bác đã cho nó xem nơi đó. Giáo sư Clastonberry mỉm cười, chắc ông cũng phải gần 60 tuổi, nhưng trông ông như một đứa trẻ hồng hào và hạnh phúc. À, nó vẫn còn nhớ hả? Được rồi, đi theo bác. Nếu Finn nói rằng cháu có thể tin tưởng được, bác chắc rằng nó đúng. Ông đưa nó vào phòng thí nghiệm và lần thứ hai, Maya được dẫn đến chỗ con lười khổng lồ. Nhưng lần này, vì giáo sư đẩy vai vào chiếc kệ kim loại nặng nề và nó chậm chạp xoay sang một bên. Trên sàn gỗ còn vương vải bụi, Maya lờ mờ nhìn thấy một hình vuông làm bằng gỗ, đậm màu hơn và một chiếc vòng bằng sắt. Đây là một cánh cửa bí mật, ông nói. Nó dẫn xuống tầng hầm và kho. Nhưng nó được thông hơi tốt lắm. Có một cửa sổ trên cao, nơi lẫn trốn tốt nhất ở Manaus. Bác và cha của Finn đã từng nói Finn đã thích chơi ở dưới đó khi nó còn nhỏ, trong khi cha của nó giúp bác. Mia đứng nhìn những bậc thang dẫn sâu vào bóng tối. Cháu có muốn xuống không? Vị giáo sư hỏi. Cháu được phép ạ? Chỉ nhiên rồi, Nhưng cháu cần phải đem theo đèn, ở dưới đấy không có điện đâu. Ông đưa cho nó một chiếc đèn chóng bão và nó trèo xuống. Tầng hầm rất rộng và có vòm, với hóc tường đằng sau chất đầy những thùng đựng hàng. Giữa những chiếc thùng là vật trưng bày mà giáo sư chưa tìm được chỗ hoặc những vật cần phải sửa chữa. Một tia sáng rơi lên cặp mắt đỏ rực của một con báo đã bị nhảy cắn. Có những chiếc nỏ chưa được căng dây và những chiếc khiêng đầy hình vẽ và một con chim đại bàng ngồi trên một cái tổ nghiêng. Trong góc là một đống những vật tròn, có lẽ là những quả dừa đã được chạm trổ, nhưng chúng cũng có thể là những cái đầu đã teo tóp lại. Nhưng sàn nhà khô ráo và ở phía đằng xa của căn phòng, ánh sáng le lói lọt qua một cái cửa sổ cao. Thật tuyệt! Maya nói khi đi lên, chẳng ai tìm được bác ở đây trừ khi người ta đã biết. vì giáo sư đẩy cái kệ vào chỗ cũ, bên trên cánh cửa bí mật. Đôi khi bác đưa Billy xuống đó khi những ủy viên quản trị đến đây kiểm tra, họ không cho phép trưng bày những con chó Bắc Kinh nhồi bông trong một viện bảo tàng nghiêm túc. Còn một việc nữa ạ. Maya nói khi vị giáo sư dẫn nó ra khỏi phòng thí nghiệm. Finn đã nghĩ rằng chúng cháu, rằng cháu phải đánh cắp những chiếc chìa khóa dự phòng để bác hoặc nhân viên không gặp phiền phức nếu có việc gì tồi tệ xảy ra. Bác chẳng nghĩ rằng ai có thể làm gì được bác, giáo sư Clastonbury nói. Nhưng đúng là bác không muốn những người lao công hoặc người trong non bảo tàng bị đổ lỗi. Vấn đề là, Maya nói, Ngước nhìn giáo sư, cháu chưa từng ăn cắp một cái gì cả. Luôn luôn có lần đầu tiên, vị giáo sư vui vẻ nói, những chiếc khóa dự phòng đang treo trên cái mắt đằng kia, và nửa tiếng nữa, bác sẽ đi ra ngoài để ăn trưa. Nó ở đó kìa! Ông Tráp Wood vừa nói, vừa nhìn những ống khói mảnh mai màu xanh của con tàu RMS Bishop từ cửa sổ khách sạn Pension Maria, Đó là con tàu cùng loại với Cardinal vừa cập bến. Nó sẽ ở đây 4 ngày trong lúc đoàn thủy thủ dọn dẹp lau chùi, mua thêm đồ ăn thức uống và nghỉ ngơi trên bờ. Rồi vào sáng thứ Bảy, nó sẽ lại khởi hành, đến miệng sông Amazon, băng qua Đại Tây Dương và trở về nước Anh. Những con quà đã chắc chắn về việc sẽ tìm được con trai của Taverner đến nỗi chúng đã đặt một cabin 3 giường cho hành trình trở về. Nhưng chúng bắt đầu từ bỏ hy vọng vì rõ ràng rằng thằng bé khổ sở ấy đang cố tình trốn chúng. Đầu tiên, người ta cố chối bỏ rằng Taverner đã từng có một đứa con trai. Tuy nhiên, bây giờ họ bắt đầu cười đằng sau tay áo và khi ngày ra đi của hai ngài thám tử đến gần hơn có những sự chỉ trích tranh mảnh và cay độc là cậu bé đã đánh lừa được họ. Nhưng tại sao? Những con quạ bị tổn thương Chúng đã đến như những người mang theo món quà tốt lành cho một đứa con trai rừng rú và mọi rợ. Thông tin về sự thừa kế của nó, chúng đã sẵn sàng giúp nó hòa nhập dần dần tới thế giới văn minh. Có lẽ trong cuộc hành trình sẽ dạy nó cách ăn bằng dao và nỉa. Ngài Obrey đã đưa cho chúng tiền để mua quần áo cho thằng bé trong trường hợp nó đã lớn lên trong một cái váy bằng cỏ. Chúng đã nghĩ thằng bé sẽ biết ơn họ, Điều đó rất tự nhiên Cảm ơn bác Lu Thằng bé sẽ nói Nếu vào tay của chúng Và Cảm ơn bác Trappwood Hai bác đã cứu cháu khỏi một cuộc sống cực nhọc tối tâm Thay vì điều đó Thằng bé cố tình lẫn trốn Và dường như tất cả mọi người ở Manaus đang giúp nó Chúng ta có 3 ngày nữa Ông Trappwood nói Vẫn còn thời gian để dội nước cho nó bắn ra ngoài. Khen nó lên tàu bằng vũ lực nếu cần, để nhận được phần thưởng của ngài Opray Đó là điều quan trọng nhất. Ngài Opray đã hứa với chúng rằng mỗi người sẽ nhận được 100 bản anh nếu chúng đưa cháu nội của ông về nhà an toàn. Tôi vẫn nghĩ có một điều gì đó đáng ngờ về con bé buộc tóc đuôi sam ở nhà Carter. Ông lưu đồng tình. Nhìn nó quỷ huyệt lắm, chúng ta phải theo dõi nó. Những con quả trông thật rách rưới, những bộ con lê của chúng đầy bụi và rách mướp, người hầu nữ ở Pension Maria đã làm cháy tất cả những chiếc áo sơ mi của chúng khi ủi. Mặt ông Tráp Quốc chi chích những cục sưng u bởi những vết trùi trâu cắn đã bị nhiễm trùng và bụng của hai người đã trở thành hang động của sự đau đớn và khí ga. Nhưng chúng ta vẫn có thể làm được Ông Tráp nói Đắm thình thình lên bàn Lần này chúng ta sẽ đi xuôi dòng Những ngôi nhà ở gần nơi đánh bắt cá Ở đó trong bọn họ nghèo lắm Họ sẽ để ý tới thông báo tiền thưởng của chúng ta Ông Lưu gật đầu và rón rén đi về phía cửa Nếu ông đang nghĩ về việc đi toilet trước tôi Đừng hòng Thám tử Chubbwood nói, tôi sẽ phải đi trước. Không, tôi cần đi. Ông mà cần đi à. Xô đẩy và chen lấn nhau, hai người thám tử đua nhau chạy hồng học về phía cuối hành lang. Giáo sư Claston Perry đang đi lên đồi về hướng quán cà phê nơi ông thường ăn trưa. Như thường lệ, ông dừng lại ở hiệu sách đặt tài quảng trường. Người chủ hiệu sách này là người đưa sách về đây từ mọi ngóc ngách của Brazil, chú trọng vào những quyển sách viết về lịch sử tự nhiên. Bày bên cửa sổ hiệu sách là quyển Du ngoạn vùng Amazon của tác giả Alfred Rochelle Wallace được mở ra từ bức tranh khắc cổ tuyệt đẹp về một ngôi làng của người da đỏ. Khi đang chiêm ngưỡng, ông nhận ra người phụ nữ cao, lưng thẳng, cũng đang nhìn chầm chầm vào cửa sổ trưng bày là người đã để Maya lại trong bảo tàng. Quyển sách đẹp quá! Ông nói, dơ mũ lên chào. Người phụ nữ thở dài. Vâng, nhưng tôi sợ rằng nó quá đắt với tôi. Đây không phải là bản in đầu tiên. Có lẽ cô sẽ mua được với giá rất hợp lý. Tôi biết chủ cửa hiệu, có lẽ ông ấy giảm giá được cho cô. Cảm ơn ông, nhưng vậy thì ông ấy phải giảm giá suốt đời cho tôi. Lương của tôi không hậu hỉnh lắm. À, nếu tôi nhận được lương... Hai người nhìn quyển sách thêm một lúc nữa, rồi cô minh tên miễn cười với đôi môi miếm chặt. Một lần, tôi đã bị đuổi việc vì mãi đọc sách. Cô nói, thật à, vị giáo sư chờ đợi, nhưng cô không nói gì thêm. Ông nói tiếp, Khi tôi đi, Maya đang làm việc chăm chỉ. Người trong non bảo tàng hứa sẽ trong chừng nó. Cô ấy có biết rằng Maya đang thực sự làm gì trong bảo tàng không? Ông tự hỏi, có lẽ không, nhưng trong cô không phải là người dễ bị lừa bịp Khi cô cúi xuống để nhứt chiếc giỏ đừng những món hàng của bà Cát lên, ông nói, cho phép tôi giúp cô. Cô lắc đầu, cảm ơn ông, nhưng nó không nặng đâu. Họ bắt đầu đi bộ về phía con đường chính, nơi có những quán cà phê và cửa hàng. Tôi đã nghĩ về những gì cô nói, về cái xương còn thiếu. con Mega Ferium Tôi đang nói đến con lười Ông đã quyết định đi tìm nó à không không nhưng taverner cũng đã phản đối việc lấp một chiếc s giả vào đó Ông ấy là một nhà tự nhiên học tuyệt vời và là một người đàn ông tốt. Tôi nhớ ông ấy lắm Vâng, tôi có thể tưởng tượng được điều đó ông ấy có phải là người đã tìm được bộ xương không Không bộ xương được tìm thấy nhiều năm trước đó, Nó được đưa đến một bảo tàng ở Rio vì nó quá quan trọng cho bảo tàng nhỏ nhắn của tôi. Nhưng ở đó, chẳng ai có thời gian để ghép nó lại, vì thế họ gửi nó xuống đây cho tôi. Nhưng Taverner biết nó đã đến từ nơi đâu. Không chỉ thế, giáo sư ngừng lại. Vợ của ông ấy đã được sinh ra gần nơi đó. Ông tiếp tục, đó gần như là một nơi chưa được khám phá. Ông có biết vợ của ông ấy không? Có. Cô ấy đẹp và hiền. Cô ấy chết lúc sinh con vì bác sĩ người Anh chẳng thèm đến để giúp một người phụ nữ da đỏ trong đêm. Cô cũng có thể tưởng tượng rằng điều đó chẳng làm cho Taverner hào hứng thêm với việc trở về nước Anh. Họ tiếp tục đi thêm một lúc mà không nói gì. Rồi vị giáo sư đỏ mặt vì ông rất nhút nhát, hỏi cô Minh Tinh liệu cô có muốn ăn trưa cùng ông không? Quán cà phê bản địa này nhỏ lắm, nhưng thức ăn ngon. Nhưng như ông dự đoán, cô từ chối. Cảm ơn ông, tôi có đem theo bánh mì kẹp. Nhưng khi đến cửa quán cà phê, Cô Minh lập tức bị mê hoặc bởi cái mùi thơm nứt của loại cà phê Brazil đậm đặc và đích thực. Có lẽ tôi sẽ uống một cốc cà phê. Cô nói, đó là một quán cà phê xinh xắn, thân thiện và rẻ tiện. Cô Minh Tên phải mất nhiều công sức để ngăn vị giáo sư mua cho cô một món cơm và gà. Tôi ăn cơm trưa ở đây mỗi ngày. Ông nói, từ khi vợ tôi mất. Bà ấy mất lâu chưa? Lâu rồi, cách đây 10 năm. Tôi đổ lỗi cho mình. Khí hậu ở đây không phù hợp với bà ấy. Đáng lẽ tôi nên đưa bà ấy về nước ăn Cô Minh Tên nhíu mày. Cô không đồng tình với những người chuyên đổ lỗi cho mình về những gì đã xảy ra. Những cái hang ấy có khó đến không? Những cái hang nơi người ta tìm thấy con lười của ông đó? Có, khó đến, nhưng không phải không đến được. Vậy Taverner đã nghĩ rằng còn có những hài cốt ở đó không? Còn xương ở đó không? Ông ấy đã nghĩ rằng có lẽ còn, nhưng việc có hay không có chẳng có nghĩa gì nữa. Sang năm tôi 58 tuổi rồi Một ông già Tôi không thích kiểu nói chuyện như thế Cô mình Tình nói một cách cay độc Và nâng cốc cà phê lên Khi từ bảo tàng về nhà Maya thấy cặp song sinh cao có hơn cả thường lệ Cái quái quỷ gì thế? Patrick cười nhét mép Lật những bức vẽ của Maya ra Em chẳng phân biệt được đâu là đầu Đâu là đuôi Chị biết, Maya thở dài, nhưng vẻ chim khó quá Ừ, vậy thì tại sao chị phải khoe mẻ trong bảo tàng? Em biết rằng chị muốn tất cả mọi người nói rằng Chị thông minh thế nào kia Và chị bị mũi đốt trên trán kìa Wendolin nói, trông như nó là loại sẽ nhiễm trùng Có lẽ là chị cũng bị lây cháy trên con thuyền của người da đỏ đó Chị đừng đến gần chúng em Maya không nói gì và về phòng. Nó đã thôi không tự hỏi. Nó đã làm gì để cặp song sinh cáo kỉnh với nó thế. Nhưng thật ra, cặp song sinh tội nghiệp vừa biết được một thứ thông tin làm chúng rất khó chịu từ mẹ của chúng. Chúng con không thích Maya, mẹ ơi! Chúng đã nói, chị ấy là một đứa hay lên mặt ta đây. Cách mà chị ấy tiếp tục tập đàn piano khi chị ấy không cần tập Và chị ấy lá lời cợt nhã với những đứa con trai ở lớp khiêu vũ và luôn luôn khoe khoang. Chị ấy kiêu ngạo về mái tóc của chị ấy. Chị ấy cứ chải tóc, chải tóc mãi. Rồi chị ấy lẻn đi để nói chuyện với những người hầu. Bà Carter đã thở dài. Mẹ biết là các con không thích nó. Chúng con căm ghét chị ấy, Petrick nói. Khi nào dì ấy cút khỏi nơi này? Wendolin khóc rống lên. Ôi, đừng khóc con gái! Bà Carter kêu lên, không hề chuẩn bị tinh thần. Đừng bao giờ nói đến việc Maya đi. Nếu nó đi, gia đình ta hết cách sống sót. Cặp song sinh nhìn bà chầm chầm, những cái miệng tròn và nhỏ của chúng há hóc. Bà Carter cố gắng bình tĩnh lại. Không, không tệ thế đâu. Nhưng cha của các con... đã có nhiều khó khăn với giá cao su và nhiều thứ nữa, tiền trợ cấp do người đỡ đầu của Maya gửi đến vô cùng cần thiết để chúng ta thanh toán các hóa đơn. Ý mẹ nói rằng chị ấy sẽ ở đây mãi mãi, chỉ vì chị ấy giàu và chúng ta nghèo. Patrick nói, điều đó không công bằng. Thôi mẹ xin các con, mẹ chắc chắn rằng cha các con sẽ tìm cách xoay ngược tình thế và lúc đó chúng ta sẽ đuổi cổ nó đi. Nhưng trong lúc này, các con hãy cố gắng tử tế hơn với Maya. Từ dưới những cặp lông mi nhợt nhạt, cặp song sinh phóng tiên nhìn giận dữ về phía mẹ của chúng. Chúng mình phải nghĩ ra một cách gì đó. Thì Chick nói khi chỉ có hai đứa, chắc chắn rồi, Wendolin nói. Nhưng nếu chúng ta tống cổ chị ấy đi, chúng ta không thể mua được quần áo mới nữa. trừ khi chúng ta lấy được tiền thưởng dành cho việc tìm thấy thằng bé Tavernor. Nếu chúng ta lấy được số tiền đó, chúng ta mãi mãi không cần trông thấy Maya nữa. Thì Trích nói một cách hả hê, em vẫn nghĩ rằng chị ấy biết một điều gì đó. Chị sẽ theo dõi chị ấy ngày và đêm. Em cũng vậy. Khi trông thấy căn lều của Finn và hồ nước lần đầu tiên, Maya nghĩ rằng, Đó chắc hẳn là nơi tuyệt đẹp nhất trên thế giới. Clovis chẳng nghĩ như thế tí nào, nó thích ở trong lều, đặc biệt là trong các bữa ăn, nhưng nó thấy khu rừng bao quanh lều thật đáng sợ. Con thú ăn kiến đã ục bò xuống sông để uống nước, trông nó như một chiếc xe tăng xám, khiến Clovis phóng vọt vào trong lều và tiếng liếng thoắng của những con khỉ trên cây làm nó thao thức suốt đêm. Finn bắt nó phải giúp tất cả các công việc nhà. Clovis phải giữ cho căn lều sạch sẽ, cọ rửa son nồi và giúp cho con thuyền Arabella sẵn sàng cho chuyến hành trình. Clovis thích những con chim rùi. Nó học cách đổ đầy những chai nước đường cho chúng và nó cũng chẳng phiền hà khi phải sơn lại con thuyền vì thường quen với việc vẽ cảnh vật. Nhưng nó chẳng thích việc lau nước bẩn ở đáy tàu và chôn rác rưỡi của bếp nút. Dù Clovis không làm tốt các công việc nặng nhọc, nó lại là đứa xuất sắc nhất trong việc học thuộc lòng, mỗi buổi sáng và chiều nó ngồi với quyển vở đỏ cũ mềm mà ở đó Finn đã viết xuống tất cả những gì cha nó đã kể về Westwood. Và khi Finn kiểm tra, nó thấy những câu trả lời của Clovis thật hoàn hảo. Chẳng có nhiều thông tin đâu, Finn đã bảo nó từ lúc đầu, vì cha tớ chẳng bao giờ nói về Westwood nếu cha kiềm mình được và hãy nhớ, hoàn ý rằng cậu không biết gì đâu. Có lẽ họ nghĩ cậu đã được nuôi nấng để trở thành một kẻ mọi rợ, nhưng đồng thời nếu cậu ở đó một hoặc hai tuần mà không bị phát hiện, sẽ dễ dàng hơn nếu cậu biết chút ít. Vì thế, Clovis ngồi cạnh chiếc bàn trong lều, ngón tay xoắn lấy lòn tóc và học thuộc thông tin trong quyển vở cứ mỗi một hoặc hai tiếng, phình đến để kiểm tra nó. Mặt tiền của ngôi nhà trong thế nào? Nó được ngài John Van Brot xây, có hai khu, khu đông và khu tây, ở giữa là một khối với 6 chiếc cột bằng đá, và tại đây là những căn phòng chính của ngôi nhà. Còn những bức tượng thì sao? Có một bức tượng thần Hedwig đang bóp cổ một con rắn trước khu tây, và một bức tượng thánh trót đâm lao xuyên qua một con rồng trước khu đông. Bây giờ hãy đi về phía cửa chính. Hãy nghĩ rằng cậu đang trở về nơi cha cậu đã lớn lên. hay nghĩ rằng cậu là con trai của Bernard Taverner. Finn nói và phải quay mặt đi khi nhớ rằng thật tuyệt vời khi được là con của cha nó và nó nhớ cha biết bao. Cậu đi vào sảnh chính, nơi đó luôn lạnh lẽo với sàn nhà được làm bằng đá mang hình lá cờ và một cái tủ khổng lồ bằng gỗ sồi. Nơi đó Dupley đã nhốt cha cậu suốt một đêm khi cha cậu mới 3 tuổi. Clovis cắt ngang Droplay chết rồi, có phải không? Dĩ nhiên, ông ta chết rồi Finn nồm nóng nói Đó là lý do tại sao chúng ta gặp rắc rối thế này Tiếp tục đi, lên tầng trên Có một nơi trưng bày dài dằn dặt với một bộ áo giáp hiệp sĩ rất cao, đã phát sáng trong bóng tối Một lần, Droplay vào bên trong làm cánh tay áo giáp dơ lên và người hầu nữ ngất xỉu Và có một bức ảnh của tổ tông nhà Taverner, người đã tham gia cuộc viễn chinh với cái đầu của một người thổ xuyên qua cây giáo của ông ấy. Clovis thở dài, Westwood nghe chẳng ấm áp tí nào. Còn John thì sao? Finn nói, hãy nhớ rằng bà ấy thực sự là bác John của cậu. Phòng của bà ấy ở đâu? Ở tầng trên, nhìn ra chuồng ngựa. Những bức tường được phủ kín bởi những phù hiệu hình hoa hồng mà bà ấy đã đeo khi cửi ngựa. Những phù hiệu đỏ, vàng và xanh có một cái đuôi cáo vấy máu khô được đóng đinh bên trên giường của bà ấy nhưng nó không được gọi là đuôi mà gọi là bàn chải. Và tên diễu cờ của bà ấy là gì? Kẻ đánh đập vì bà ấy đánh đập người khác. Nó nhìn phim bồn trồn nhưng bà ấy không còn ở đó nữa, phải không? Cậu đã hứa? Không, tất nhiên là không. Bà ấy đã kết hôn với một người đàn ông tên là Smith và có bốn đứa con gái. Nhưng nó có thể thấy rằng Clovis chẳng vui lên chút nào. Vì thế, nó lật nhanh qua những trang vở để tìm vài thứ về Westwood mà cha nó đã thích. Còn rừng cây, hoa chuông, lá tròn thì sao? Ở xa xa phía bên kia hồ nước Không phải nơi John đã dìm đầu cha cậu dưới nước Trên dốc dẫn xuống sông Đã có một cặp chim gõ kiến làm tổ ở đó Và tổ của một con lửng Và khu vườn Có một khu vườn bếp được tường bao quanh Và người làm vườn rất tốt bụng Ông ấy đã thường để cha cậu hái dâu Nhưng ông ấy bị nói lấp Và Dopplei thường bắt trước ông ấy Và... Chẳng cần để ý đến Dopplei vì nói nhanh Ông ta chết rồi, còn những người hầu khác thì sao? Người quản gia được gọi là trẻ, mặc dù ông ấy chẳng trẻ, ông ấy đã già với những đốm đồi mồi trên tay, và ai cũng sợ ông ấy. Ông ấy đã đuổi một người hầu nữ vì tội đọc sách trong thư viện, đó chính là người đã giúp cha cậu. Và phòng ăn, Clovis đọc liến lấu từng chi tiết của phòng ăn, nó luôn vui vẻ khi nghĩ về thức ăn kiểu anh và những bữa ăn kiểu anh. Nhưng song song với việc cảm thấy dũng cảm và suy nghĩ tích cực, Clovis cũng cảm thấy sợ và bảo Finn rằng nó không thể làm được. Tớ ước gì Maya đi cùng tớ? Nó luôn nói, làm Finn bực mình, Finn cũng ước như thế. Trước khi Maya đến đây, hai đứa không biết được điều gì đã xảy ra trong bảo tàng và liệu kế hoạch của họ có thực hiện được hay không. Nhưng khi Maya đến vào ngày hôm sau, Finn nhìn thấy mặt cô bé, Và biết rằng tất cả mọi việc đều ổn Để thoát khỏi nhà Carter Maya đã phải cố gắng giả vờ rất nhiều với chứng co thắt phổi Nó bị co thắt trong giờ ăn sáng Thở kho khe và co giật Rồi lại bị lúc đang theo trong phòng khách Đó là những cơn co thắt đáng thuyết phục Maya nghĩ thế Nhưng chỉ đến lần thứ ba Trước giờ uống trà Bà Carter mới lạnh lùng nói rằng Nếu phổi của nó làm phiền nó nhiều như thế Nó nên đi ra ngoài Vì trời đang mưa Loại mưa nặng hạt và tối tâm Thường trúc xuống vào những buổi chiều Bà đã nghĩ rằng Maya sẽ từ chối Nhưng chỉ 10 phút sau đó Nó đã ra khỏi nhà Và nhờ ơn trời Phu đã ở trong lều Và sẵn sàng đưa nó đến gặp Finn Lần này Con chó chào đón nó như một người bạn Dưới chiếc mũi lạnh toát của nó Vào tay Maya và niềm vui mỗi khi đến nơi này dâng lên trong người Maya. Mọi thứ xong rồi, cô bé vui vẻ nói. Vì giáo sư tuyệt vời lắm, ông ấy đã chỉ cho tớ xem tất cả mọi thứ, và tớ đã lấy trộm chùm chìa khóa. Maya nói thêm một cách tự hào. Ít nhất tớ nghĩ là tớ đã lấy cắp. Mặc dù giáo sư đã nói cho tớ biết là chúng ở đâu, vì thế có lẽ đó không phải là việc ăn cắp thật. Nó trao chìa khóa cho Finn, hy vọng sẽ được khen, nhưng rõ ràng thằng bé nghĩ rằng nó phải làm đúng như những gì được yêu cầu. Tốt, cánh cửa bí mật rất khó nhất lên, chúng ta cần đem theo một ít dầu, nó vẫn ở dưới con lười, có phải không? Ừ, và giáo sư lo lắng về cái xương sườn bị thiếu, Clovis thế nào? Nó đang gội đầu, nó gội đầu luôn luôn. Finn buồn rầu nói, tơ nghĩ có lẽ cậu nên cắt tóc cho nó. Tôi chưa bao giờ cắt tóc cho ai, thì luôn luôn có lần đầu tiên. Lúc này Clovis bước ra khỏi căn lều với một cái khăn quấn quanh đầu và rất vui vì nhìn thấy Maya. Maya làm được rồi, Finn nói, trốn đã được chuẩn bị, Maya có chìa khóa, con thuyền rời bến vào rạng sáng ngày thứ bảy, vì thế thứ sáu chúng ta sẽ đưa cậu đến trốn ở đó, chúng ta sẽ cần chăn, một cái đèn, một ít thức ăn. Tớ sẽ cho mọi người biết rằng tới trốn ở đó, kể cả những người da đỏ. Như thế sẽ an toàn hơn. Tớ sẽ nói với họ rằng những con quà đã biết về hồ nước này. Nhưng Clovis trông thật xanh sao. Tớ phải ở dưới hầm trong bao lâu? Nó hỏi một cách sợ hãi. Chưa đến một đêm đâu mà, những con quà sẽ về lại Manaus vào chiều thứ sáu Chúng sẽ tìm đến cậu ngay lập tức. Cậu sẽ thấy rằng kế hoạch suôn sẻ thôi. Clovis này... Đây là điều tốt nhất Thật đấy Maya nói Nhà Goodly đã bị buộc phải quay lại từ biên giới Họ đã bị bắt giam cho đến lúc Có thể bán tài sản để trả nợ Họ nghĩ rằng Cậu đang ở cùng tớ Vì thế Họ sẽ không để ý đến cậu nữa đâu Tớ nghĩ là tớ có thể ở đây được Clovis nói một cách nghi hoặc Nhìn quanh căng lèo Không Cậu không ở được đâu Finn nói Tớ sẽ không ở đây, tớ bảo cậu rồi. Tớ sắp lên đường trên chiếc Arabella. Nó quay qua Maya. Đi xem thuyền nhé, bọn tớ đã làm nhiều việc lắm. Maya theo Finn lên thuyền. Trời ngừng mưa, Finn đã sơn ván thuyền và sửa lại bạc che Nó gần sẵn sàng rồi, Finn nói. Cậu chắc rằng cậu điều khiển nó một mình được chứ, mà không phải tìm củi đốt và mọi thứ khác. Chắc, và ngoài ra... Tớ không thể đem cậu theo. tin đọc được ý nghĩa của Maya như đọc một quyển sách. Thậm chí, tớ không biết chính xác tớ đi đâu, và cậu là một... Đừng nói nữa, Maya nổi đó. Cậu đừng có mà nói rằng tớ là một đứa con gái. Finn nhúng vài Được rồi, tớ sẽ không nói, nhưng có thể chuyến đi rất nguy hiểm, và tớ không muốn làm người khác liên lụy. Nó quay lại nhìn căn lều, nơi Clovis đang lau tóc bằng khăn. Thằng bé này thật chẳng giúp được gì trong công việc nhà Nhưng nó có trí nhớ tuyệt vời Tôi nghĩ rằng nó biết mọi thứ về Westwood rồi Tôi kiểm tra nó về ngày Aubrey sáng nay Gặp mắt, bộ ria của ông ấy Đừng khinh thường kinh nghiệm của một người diễn viên Rồi nó hỏi Maya Cậu ở đây được bao lâu? Đủ lâu để giúp cậu đánh bóng ống khói Maya vừa nói vừa cầm lấy dẻ lau Phần 11 Sau 3 ngày ở trong căn lèo của Finn, Clovis đã thuộc lòng về Westwood. Nó có thể lên tầng và xuống tầng, lên gác mái nơi người hầu nữ tên là Bella đã giấu số tiền bí mật của Burnett và xuống hầm nhà nơi Burnett đã làm bạn với những con dơi. Nó biết về căn nhà bên ngoài nơi Burnett đã nuôi một con chuột cảnh, Và về cái cây, nơi W play và John đã trói một đứa bé gái ở trong làng và đánh nó với những nhành liễu vì nó đã mon men đến gần hồ nước trên khu đất của họ và nó có thể bắt chước giọng của họ. Sau khi ở đó một tuần, nó sẽ nói ý hệt như ngài Opray và tiếng kêu be be như bác John. Tin bảo Maya, nhà Goodly đã dạy Clovis đánh kiếm Và nó đã vào vai trong nhiều vở kịch có khung cảnh là những nhà giàu, vì thế phong thái ở bàn ăn của nó rất xuất sắc. Finn chắc rằng nếu vào Westwood, Clovis sẽ tồn tại được một thời gian ngắn. Finn đã cho nó xem một tấm bản đồ miền Bắc nước Anh và Clovis đã khám phá ra rằng Ngôi làng nơi mẹ nuôi nó ở chỉ cách Westwood 30 dặm, điều đó làm nó vui vẻ hẳn lên. Nhưng nó là một đứa thật hèn nhát. Finn nói với Maya, hai đứa đang cào bỏ lớp sơn cũ của đồ đạc trên bon thuyền Arabella, công việc mà Clovis không muốn làm. Tớ không nghĩ rằng việc sợ phải trốn dưới một căn hầm tối và chờ hai con quà hiểm ác đến bắt là hèn nhát. Maya nói, Finn câu mày và bực bội nói, Cậu luôn luôn bảo vệ Clovis. Ừ, nó cô độc trong thế giới này. Giống như tớ cô độc trong thế giới này thôi. Finn nói, không, cậu không cô độc, cậu còn bà Lila, người luôn yêu thương cậu, cậu còn giáo sư Clastonbury, ông cảnh sát trưởng và tất cả những người da đỏ ở đây. Và có lẽ khi cậu đến được bộ lạc Santi, cậu sẽ có thật nhiều bà con, những người cậu, người dì và nhiều anh em họ, có lẽ cả ông bà ngoại nữa, một gia đình thật đông đúc. Cậu nghĩ thế à? Tớ chưa từng nghĩ như thế. Nhìn Finn không vui lắm. Maya gật đầu. Chắc rằng mọi việc sẽ thế. Trong khi đó, Clovis và tớ chẳng có ai. Cậu có cô Minton? Đến lượt Maya nhìn Clovis trừng trừng. 3 tháng trước đó, nó không biết cô Minton đã tồn tại. Khi gặp cô lần đầu tiên, nó đã nghĩ cô là một mụ phù thủy đáng sợ. Nhưng bây giờ... Một phút im lặng, rồi... Và cậu có tớ nữa. Finn nói. Maya ngẩn đầu lên... Và cười với Finn Trong giây lát nó cảm thấy ngập tràn hạnh phúc Rồi nó nhìn tay Finn đặt trên bánh lái Nhưng cậu sắp đi Ừ, cậu bé nói Điều đó đúng Tớ sắp đi Đêm hôm đó Khi Maya đã về ngôi nhà gỗ một tầng Và khi Finn đang rán những quả trứng Do furo đem đến cho bữa tối Clovis nói Có một việc tớ muốn hỏi cậu Khi tôi đi tìm Maya lần đầu tiên, tôi đã hỏi về một nơi gọi là Taferini hoặc nhà nghỉ dưỡng. Maya đã nói với tôi rằng đó là tên của nơi đó và bà Carter đã ghi cái tên đó trên giấy, nhưng chẳng ai biết về cái tên đó và họ trông rất lạ. Rồi thuyền trưởng không chịu thả tôi xuống bến nhà Carter. Ông ấy nói rằng đó là nơi đen đuổi. Ý của ông ấy là gì nhỉ? Tôi ngồi trên hai gót chân Có vẻ như nó đang cân nhắc xem có nên nói hay không, rồi nó cất lời. Tơ sẽ kể cho cậu, nhưng cậu phải hứa rằng không nói gì với Maya. Và nó nói với Clovis về những gì đã xảy ra khi nhà cá mới đến Amazon. Họ đã tìm được một ngôi nhà dài của người da đỏ cạnh sông và một vài căn lều lợp tranh lùi về phía rừng, đất và những ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của bộ lạc Tapuri, cũng là bộ lạc của Furo và Tapi, nhưng nhiều người da đỏ trong số họ đã bỏ ra trung tâm để tìm việc làm và những bô lão của bộ lạc nhất trí bán đất và những ngôi nhà trên đó cho gia đình Carter. Họ nhất trí về giá cả trước những người làm chứng, một nghi lễ trang trọng đã diễn ra và ông Carter ký vào giấy tờ, rồi người đứng đầu bộ lạc Ja Nu vẽ ký hiệu của mình lên đó. Bộ lạc Taburi yêu cầu rằng Nhà nghỉ dưỡng, tên của căn nhà dài đó, phải được giữ nguyên vì một người thầy thuốc rất thông thái đã chết ở đó. Linh hồn của ông ấy vẫn sống trong căn nhà đó và không muốn bị quấy rầy. Ông Carter đồng ý với tất cả mọi điều, đất có vị trí đẹp ở cạnh sông rất khó tìm vì quá nhiều người châu Âu đã đến Manaus để tìm vận may và có rất nhiều những cây cao su ở khu rừng xung quanh. Số tiền phải được thanh toán cho những người da đỏ làm ba lần. Ông Carter trả lần đầu tiên đúng hạn, bằng những đồng tiền vàng lấy ra từ ngân hàng. Trưởng bộ lạc Taburi cảm ơn ông ấy, rồi đưa những người trong bộ lạc của ông ngược dòng sông và dựng lên những ngôi nhà mới. Một tháng sau, sư giả của người đứng đầu bộ lạc đến để nhận số tiền cho lần thanh toán thứ hai, nhưng bị đuổi đi. Ông ấy được bảo rằng ông Carter đang đợi vàng do ngân hàng ở nước Anh gửi đến. trên một con tàu đặc biệt, sư giả trở về rừng và một tháng sau quay lại, ông ấy được báo rằng con thuyền vối vàng đã chìm trong một cơn bão. Rồi mọi thứ cứ tiếp tục như thế, ban đầu những người da đỏ rất lễ độ, nhưng rồi về cuối họ dữ nắm đắm về phía nhà cá tơ. những người châu Âu biết chuyện đã đến gặp cảnh sát trưởng, người đã cố ép nhà trả nợ nhưng họ luôn tìm lý do để trốn tránh, không những thế Ông Carter còn không giữ lời hứa với những người da đỏ và sang bằng không những tất cả mọi căn lều trong khu rừng bao quanh ngôi nhà mà cả căn nhà dài nữa. Và trên mảnh đất đó, ông ta đã dựng lên căn nhà gỗ một tầng của mình. Bà Carter dùng tên Taferini hoặc nhà nghỉ dưỡng trên giấy tờ. Bà ấy đã nghĩ tên đó nghe hay nhưng chẳng ai ở Manaus gọi nó với cái tên ấy nữa. Những người da đỏ không ghé thuyền vào bến đổ của nhà cắt nữa. Giống như thuyền trưởng, người đã đưa Clovis đến, họ luôn đổ ở bến phía trên. Và nhiều người châu Âu tử tế, những người biết chuyện, cố gắng không giao tiếp với nhà cắt Sau đó, nhiều người da đỏ không muốn đến làm việc cho nhà cắt nữa. Những người làm việc cho họ như Phuro, Tapi và bà Lila có những lý do cá nhân. Bà Lila muốn gần cha con Finn và Phu làm việc ở đó vì anh ấy là cháu trai của bà. Con Chita và anh chồng Manuel của chị ấy ở lại bởi vì chị ấy có một người anh tật nguyện ở Manaus mà họ cần giúp đỡ. Còn em của Tabi, Yunini, ở bởi vì cô ấy đã mồ côi cha mẹ và xem những người hầu của nhà Cát như gia đình mình. Khi phải làm việc trong ngôi nhà đó, họ khó chịu và sưng sỉa Và họ bí mật tin rằng Một ngày nào đó Linh hồn của người thầy thuốc già Người đã bị nhà Carter quấy rối và làm nhục Sẽ tấn công họ Họ sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng Clovis lắng nghe phim Với một khuôn mặt vô cùng lo lắng Nhưng đó là một lời nguyền Maya không nên sống trong một ngôi nhà Đang chịu lời Nguyền Ta biết Nhưng không ai dán lời Nguyền lên Maya Chẳng ai trên thế giới này làm điều đó cả Phu Rô và những người khác đã hứa sẽ bảo vệ Maya, họ đã hứa chắc chắn. Và cậu không cho Maya biết sao? Không, chắc chắn là không. Việc Maya phải chịu đựng cặp song sinh ác nghiệt ấy là quá đủ rồi. Cuối cùng thì bà Carter cũng thu xếp những buổi học piano của Maya với cha của Netta, ông Hortman. Maya đến nhà ông trước giờ học khiêu vũ khi cặp song sinh đi mua sắm với mẹ chúng. để nó có thể tận hưởng âm nhạc và không phải giả vờ là việc học piano là một việc chán ngấy. Nếu có một thứ mà cặp song sinh ghét cay ghét đắng, thì đó là việc dường như Maya tận hưởng tất cả mọi thứ. Ông Holtman đến từ thành phố Vena và là một nghệ sĩ nhạc bậc thầy. Không chỉ dạy mea đàn piano, ông hiểu Maya muốn học những bài hát nó đang nghe thấy vang lên từ khắp mọi nơi. Trên những con đường Manaus, trên những con thuyền ở trên sông trong những túp lều của những người lao động Brazil là một mảnh đất màu mỡ âm nhạc tất cả mọi thứ chảy về đây trong một bài hát cháu có thể nghe thấy nhịp điệu của người châu Phi thơ ca của người Bồ Đào Nha và nỗi buồn của người da đỏ ông hứa sẽ tìm những bài hát mà Maya đã ghi lại và cũng đề xuất rằng nó hãy học hát và luyện giọng nhưng nó từ chối mẹ của cháu là ca sĩ một ca sĩ giỏi và cháu không muốn thử bắt chước mẹ, nó nói. Điều tuyệt vời nữa đến từ thời gian nó học ở nhà Huntman là tình bạn đối với Netta. Cô bé người áo này chào đón nó với tất cả trái tim. Netta có một lứa mèo mới đẻ đang nằm trong ổ, một con chó chân lùng với cặp mắt biểu lộ cảm xúc và một thằng em trai béo như bơ sữa. Sau giờ học đàn, Netta đi bộ cùng Maya đến lớp khiêu vũ, Và nếu me không tự khoát lên mặt mình vẽ rầu rỉ kì nhìn thấy cặp song sinh ngồi đó với cặp chân dơ ra trong phòng thay đồ chờ được người khác mang giày vào cho nó sẽ gặp rắc rối chỉ cười gì thế thì hỏi chắc là chị đang chờ xe gây mời chị khiêu vũ những cái hoạch đuổi May đi của cặp song sinh không tiến triển tốt chúng đã vào phòng Maya và lục loại đồ đạc nhưng cô Minton đã nghe thấy chúng Vì chúng không bao giờ ra ngoài cửa thật khó để theo dõi mea một cách tử tếtờ quảng cáo về phần thưởng cho việc bắt được con trai của taverer vẫn còn được treo nhưng thời gian sắp hết ông lưu và ông trap phải rời đi trên con tàu bi trong 3 ngày nữa nhưng cặp song sinh đã thực hiện được một điều gian trá khi đến ngăn tủ để đồ chúng đã thấy giấy mời dự tiệc của nhà kemansky cho tối thứ sáu Đó là sinh nhật của Olga và những người Nga ấy sẽ tổ chức một bữa tiệc hoành tráng. Lúc này, chúng vừa đọc, vừa vẫy vẫy những tờ giấy mời trước mặt Maya và cười khúc khích. Hình như chẳng có giấy mời cho chị đâu, Petrick nói. Maya đến ngăn tủ để đồ của nó, nhưng chẳng có gì. Nó cố gắng tỏ ra không bận tâm, nhưng thất bại. Nó đã nghĩ rằng Olga là bạn của nó. Cũng như Sergei, việc bị cho ra rìa không những làm nó tổn thương, mà thứ sáu còn là đêm mà Clovis phải trốn trong bảo tàng. Để nó đến được Manaus lúc đó sẽ thật hoàn hảo cho kế hoạch phản bội Clovis và tiết lộ địa điểm trốn của thằng bé với cặp song sinh. Và đó sẽ là một buổi tối tuyệt vời. Nhà Keminski là một trong những gia đình giàu có nhất ở Manaus, cha của Sergei. Bác Tước Kaminsky sở hữu nhiều đồn điện cao su bạc ngàn. Ông đối xử tốt với những người làm công và tiền cứ thế mà tuôn vào nhà, không chỉ từ cao su mà còn từ gỗ, cà phê và đường. Maya đã đi qua nhà của họ, một biệt thử to với những bức tường màu hồng và những cánh cửa màu xanh, một khu vườn đầy áp cây cối đang nở hoa. Không nơi nào có thể là địa điểm tuyệt vời hơn cho một bữa tiệc. Suốt buổi học khiêu vũ, nó chờ đợi và hy vọng nhưng không có lời mời dự tiệc nào cả. Được rồi, nó sẽ không van xin để được mời. Và khi Sasaki đến bên mời nó khiêu vũ điệu polca cuối cùng, nó từ chối, trời lớp học sớm để đến phòng thay đồ. Trở về căn nhà gỗ một tầng của nhà Carter, Maya giấu đi nỗi buồn của mình, ít nhất là với cặp song sinh và cha mẹ chúng, nhưng với cô Minton Nó không may mắn thế cô có thể hỏi điều gì làm em buồn thế không cô gia sư hỏi khi họ còn lại một mình và xin đừng nói chẳng có chuyện gì vì cô ghét phung phí thời gian lắm vì thế May kể cho cô nghe nếu nó đãm mong nhận được sự cảm thông nó sẽ vô cùng thất vọng thật sao Maya em làm cô mệt mỏi Tại sao em không sử dụng trí thông minh thay cho cảm xúc của mình Em nghĩ xem điều gì đã thực sự xảy ra với giấy mời dự tiệc của em. Ôi! Nhưng chúng không... Chắc chắn... Cô Minton khịch mũi. Đã đến lúc em trưởng thành và tự bảo vệ mình rồi đấy. Cô sẽ không cố giải quyết việc này cho em đâu. Em giải quyết nó một mình đi. Nhưng trước khi Maya có thể lấy đủ can đảm để đối đầu với cặp song sinh, Puro đem vào một lá thư gửi từ nhà Kemensky cho nó. Lá thư của Sergei, Nhờ nó đem bản nhạc Chopin cho những điều khiêu vũ Maruraka khi đi dự tiệc Vì Oga muốn học một điều khiêu vũ khiến cha mình ngạc nhiên Em nghĩ em sẽ không nói gì với cặp song sinh đến khi chúng ta sẵn sàng đi Maya nói Lúc đó em sẽ làm chúng ngạc nhiên Cô Minh Tân đầu Chiếc váy vải bóng màu xanh thẳm chứ Và Maya trả lời Vâng Con chó của Finn được gọi là Rob, nhưng ít ai gọi nó với cái tên đó. Nó là một thỏi 500 hội tụ tất cả những điểm mạnh của tất cả các con chó trên đời, với niềm tin, trí thông minh và lòng trung thành, mặc dù nó có thể tự săn thức ăn cho mình và giữ cho xuồng thăng bằng nhờ việc đặt trọng lượng của mình vào đúng chỗ. Nó hiểu khi con người bực mình, nó phải ngồi đó để họ kéo tay nó, vui mặt vào lưng nó hoặc thậm chí khóc ròng. Một con chó cho phép người khác khóc trên lưng mình là con chó mà cân nặng của nó được tính băng vàng. Nó đã là chú chó của Bernard Taverner và bây giờ là của Finn. Chẳng ai khác làm nó thực sự quan tâm, nhưng nó luôn lễ phép với Maya khi cô bé vuốt lưng nó và nói Không biết ta có thể làm gì để cặp song sinh thực hiện những điều ta muốn. Nó nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của Maya và và không bỏ đi mặc dù nó nghe thấy những tiếng động rất hấp dẫn trong những lùm cây sau căng lều. Thật là dễ, Clovis nói, và Maya ngước lên, ngạc nhiên, vì Clovis thường không xem mọi việc dễ dàng. Chỉ cần diễn thôi mà. Ừ, nhưng tôi không thể diễn, không ai có thể diễn, Clovis nói. Chỉ cần vài mưu mẹo thôi, chúng được gọi là kỹ thuật, nhưng thật ra chúng là mưu mẹo. Họ vừa uống trà chiều trong căn lều xong và đó là bữa ăn yêu thích nhất của Clovis. Khi mọi thứ được dọn dẹp xong, nó nói, Nhìn này, cậu hãy quan sát tới nhé. Clovis tiến đến cửa sổ và nhìn ra ngoài, tỏ vẻ rất quan tâm đến một thứ gì đó mà nó đang nhìn thấy. Rồi nó quay lại và ngồi xuống. Sau một lúc, nó đứng lên và làm giống y như lần trước. Lần thứ ba, Mea đứng lên và đi theo nó đến cửa sổ. Cậu thấy đấy, Clovis nói, nếu cậu đi đến cửa sổ hai lần, lần thứ ba, người ta luôn đi theo cậu. Cũng như thế khi cậu giả vờ sơ suất tiết lộ thông tin, nhưng thật ra cậu muốn họ đi theo cậu. Đừng dừng lại và nhìn quanh giáo giác, chỉ luôn thay đổi tốc độ của cậu, khi thì đi chậm, khi thì chạy. Rồi, trong khi Finn kiểm tra danh sách những thứ Clovis cần trong cái đêm nó ở trong bảo tàng, Clovis hướng dẫn Maya cách diễn vai một người mang trong mình một bí mật tội lỗi vì chúng không được nghĩ rằng tớ muốn phản bội Finn. Maya nói, chúng biết rằng tớ sẽ không làm điều đó. Chúng phải nghĩ rằng tớ làm việc đó là vì sơ suất. Ngay trước khi furo đến đón Maya, Finn gọi nó sang một bên và lôi một vật ra khỏi túi quần. Nhìn này, nó nói, dơ lên một chiếc đồng hồ bỏ túi rất đẹp, bằng bạc, được gắn trên một sợi dây dài. Bật nắp đồng hồ ra, Finn cho Maya thấy hai chữ B, T được chạm trổ ở bên trong. Của cha cậu hả? Ừ, cha tớ tặng vào sinh nhật vừa rồi của tớ. Đó là vật duy nhất cha đã đem theo từ Westwood. Tớ cảm thấy tớ cần phải đưa nó cho Clovis. Nó sẽ khiến họ tin chắc rằng Clovis là tớ. Nhưng cha cậu muốn cậu giữ nó. Ừ, Finn nói, trong thật thê thảm. Nhưng nó sẽ giúp ít Nó lắc đầu. Thôi, không sao, tớ phải là người quyết định. Rồi chiếc xuồng của furo rô rẽ qua đám sậy và Maya ôm Clovis, nói lời tạm biệt. Nếu mọi thứ diễn ra như kế hoạch, Clovis sẽ lên thuyền vào ngày kia. Maya cảm thấy thật khó khăn để rời Clovis. Nhưng tớ mong rằng cậu sẽ về anh, đúng không? Clovis nói. Nó đã đưa Maya địa chỉ nhà mẹ nuôi của nó. Tớ ước rằng cậu về cùng với tớ bây giờ. Nó nói, cặp mắt đẫm lệ. Khi Finn giúp Maya lên thuyền, nó đứng người về phía trước và thì thầm vào tai cô bé. Đừng lo lắng cho Clovis. Tớ sẽ đảm bảo rằng cậu ấy ổn. Tớ sẽ không để cậu ấy quá sợ hãi. Tớ hứa. Và Maya gật đầu, lên thuyền và được chèo đi xa. Vậy là xong. Ông Trubwood nói, chúng ta sẽ về khách sạn. Chúng ta sẽ đóng gói đồ đạc. Việc đầu tiên chúng ta làm ngày mai là lên con tàu bi shop Ngày ông Ray sẽ phải cử người khác đến đây. Chẳng có cái gì đáng giá cho một ngày nữa trong cái lỗ địa ngục này. Ông lưu không trả lời. Ông bị sốt và đang nằm bẹp trong đáy của một chiếc xuồng to thuộc quyền sở hữu của hội những người anh em của tổ chức truyền giáo San Gabriel. Những người đã thu xếp đưa họ trở lại Manaus Mắt của ông lưu nhắm nghiền và đầu óc lẫn lộn, miệng thầm thị về một cậu bé với mái tóc có màu, giống màu bụng con cóc vàng, đang ngồi bệt trên những lá hoa súng ở sông Mamari. Tất nhiên, chẳng có cậu bé tóc vàng nào cả, chẳng có một cậu bé nào, chỉ có một gian sơn của những người hủi do hội những người anh em của Thánh Patrick quản lý. Họ là những người truyền giáo Ireland mà những con quà đã được cử đến để gặp. Những người anh em đó là những người tử tế Một người đàn ông trên cạn đã bảo họ Khi họ khởi hành trên chuyến đi cuối cùng Để tìm con trai của Taverner Họ nhận nuôi tất cả những người cầu bơ cầu bất Trẻ mồ côi Những đứa con trai không nơi nương tựa Nếu có ai biết về con trai của Taverner Đó sẽ là họ Rồi ông ta đã nhổ nước bọt Một cách vui vẻ xuống dòng sông Vì ông là bạn nối khố của cảnh sát trưởng Và ông thích thú với ý nghĩ rằng Tham Tử Lưu và Trapwood sẽ ở cùng với những người anh em, họ là những người rất sùng đạo, ngủ trên đất cứng, ăn cháo nấu từ khoai mì và mỗi đêm thức dậy 4 lần để cầu nguyện. Tổ chức truyền giáo của những người anh em được đặt tại một nơi lầy lội của con sông và rất có hại cho sức khỏe, nhưng những người anh em chỉ nghĩ đến Chúa và việc cứu giúp người khác, họ chào đón Tham Tử Lưu và Trapwood, họ nói rằng hai ông có thể tìm kiếm trong gian sơn của những người hủi. xem liệu ở đó có ai là thằng bé mà họ đang tìm hay không Những người hủy là đám người vui tính Charliam nói Những người đã chịu nhiều đau đớn không có thời gian để cằn nhằn Nhưng những con quà mặt mày xanh mét nghĩ rằng việc tìm kiếm ở đây chẳng có ích gì kể cả việc nếu có đứa bé nào ở đây cùng tuổi với con trai của Bernard tavener Ngài Aubrey có lẽ sẽ không nghĩ rằng Một đứa con trai bị bệnh hủy có thể điều hành được Westwood. Sau đó, một đoàn người hành hương đến, họ đã đi bộ từ vùng Andes và đang trên đường đến một ngôi đền trên sông Maderia. Những người anh em quỳ gối trước họ và rửa chân cho họ. Chúng tôi biết rằng các ông sẽ rất tự hào khi được ngủ chung lèo với những người bạn này của chúng tôi. Họ nói với ông Lou và ông Chapwood và những con quả nằm suốt đêm trên đất với 12 người đàn ông ngáy khò khò nói lắm bẩm trong mơ khi thức dậy họ thấy hai con chim cền cền chuyên ăn thịt xác chết to đùng trong rớt đói khác đang ngồi trồm hổ mở cửa ra vào lúc về được Manaus những con quả là những người đàn ông tơi tả họ chẳng còn quan tâm tí nào đến con trai của Taverner hoặc ngài Aubrey hoặc thậm chí món tiền thưởng 100 bản Anh mà họ đã đánh mất tất cả những gì họ quan tâm là tót lên con tàu Bishop Và rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt